Mấy đời bánh túc có xương Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng Từ nhỏ Diễm Hương đã mất mẹ sớm Ba cô vì thế mà cũng đi thêm bước nữa Và cũng có con riêng của mình Diễm Hương sống chung với ba người bọn họ Thật không thoải mái lắm Nhất là cô em gái Diễm mi Lúc nào cũng muốn bắt nạt cô Thì uy với cô Bà Mỹ tỏ rõ thái độ xa mặt với cô Bà không ưa cô một chút nào. Thế là hai mẹ con họ cứ tìm cách gây khó dễ cho cô. Ông Thành thấy vậy nhưng cũng một mắt nhắm một mắt mở cho quà. Diễm Hương cố gắng nhẫn nhịp. Cô vào đại học. Sau 4 năm xa nhà thì cô đã có thể tự lập. Do vào ngành sư phạm nên không cần phải đóng học phí. Ngoài ra Diễm Hương còn đi làm thêm. Tiền đó đủ để trang trải cho cuộc sống thời sinh viên. Diễm Hương tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc trên tay. Cô thi viên chức và đậu. Cứ thế vào biên chế nhà nước một cách dễ dàng. Giờ đây tính từ ngày đỗ đại học cũng đã là 2 năm. Diễm Hương đã có chồng rồi. Sống chung với chồng gần hai năm trời. Cô cảm thấy rất hạnh phúc và an lòng. Chồng cô tên Mạnh Huy. Anh quen biết cô lúc cả hai còn học đại học. Anh hơn cô ba khóa Do khi đó cô tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc nên mới biết đến anh. Nào ngờ anh cũng thích cô. Cả hai tiến đến mối quan hệ yêu đương, duy trì đến khi ra trường và kết hôn với nhau. Hiện tại Mạnh Huy đang làm luật sư trong một công ty nào đó. Công việc của anh không quá nặng nhọc. Mặc dù ban ngày hai người không gặp được nhau. Nhưng thời gian chiều tối anh hay đưa cô ra ngoài chơi, xem như bù lại. Ban đầu Diễm Hương tính sẽ dạy thêm, nhưng Mạnh Huy đã từ chối. Anh nói không muốn cô cực khổ, và lại gia đình anh thuộc diện khá giả, không cần phải làm thêm cho mệt. Thế là Diễm Hương đã nghe lời anh. Mẹ chồng của cô là bà Tâm. Thời gian đầu bà khá ưng ý về cô, nhưng mãi vẫn không thấy bụng cô có độc tĩnh gì. Bà cũng dần lạnh nhạt hơn. Hôm nay là thứ bảy. Diễm Hương không cần phải đến trường Bà Tâm gọi cô xuống phòng khách có chuyện gì đó Muốn nói với cô Diễm Hương đang soạn giáo án Cô tạm thời gác lại công việc Rồi xuống gặp bà Mẹ, mẹ gọi cho con à Bà Tâm nhìn cô rồi thở dài một cái Xong bà liền nói một chàng Diễm Hương à Không phải là mẹ muốn chê trách gì con Nhưng con xem đó Con gà cho thằng Huy cũng được gần 2 năm rồi. Vậy mà đến giờ này con vẫn chưa thể mang thai. Diễm Hương, con và thằng Huy tranh thủ đi khám đi. Ba mẹ giờ đây cũng đã già rồi. Muốn có cháu để ấm bồng cho vui nhà vui cửa. Con có hiểu được suy nghĩ của mẹ không? Từ nhỏ Diễm Hương không được yêu thương nên chưa từng cảm nhận được tình thương thật sự là thế nào. Vậy nên cô luôn giải trừng và khép nép. Dù là đã gà cho nhà của Mạnh Huy thì cũng vậy thôi. Đối với bà Tâm cô cũng không thể thân thiết được. Cô cúi nhẹ đầu thận trọng đáp. Dạ mẹ con biết rồi ạ. Ngày mai con sẽ cùng anh Huy đi khám. Bà Tâm gật đầu khuôn mặt mới hoảng, hoãn đôi chút. Ừ vậy thì được. Cũng mong là hai đứa không có chuyện gì. Sớm ngày sinh con nối dõi. Ba mẹ trông đợi đã lâu lắm rồi đấy. Dạ con hiểu rồi thưa mẹ Thế là tối hôm đó Cô đã nói chuyện này cho Mạnh Huy nghe Anh à Em lâu như vậy mà vẫn chưa có thai Mẹ muốn chúng ta đến bệnh viện khám thử Mạnh Huy đưa tay nắm chặt lấy tay cô Anh gật đầu Được, ngày mai anh rảnh Anh sẽ đưa em đến bệnh viện khám Em cũng đừng quá lo lắng Con cái là chuyện duyên số Không thể cưỡng cầu quá được Dạ Diễm Hương gợt đầu Thật ra tuổi cô vốn còn trẻ Lúc vừa gả cho Mạnh Huy Thì cô nói rằng từ từ hãy sinh con Anh đồng ý chấp thuận ngay Vậy nên gần hai năm nay Cô cũng không quan tâm lắm đến chuyện con cái Ấy thế mà lại không có con thật Bà Tâm sốt ruột là đúng Đến cô cũng có chút nóng lòng Nếu như cô thật sự không thể sinh con e là mọi chuyện cam go rồi đây Thấy sắc mặt cô không được tốt, Mạnh Huy liền xoa nhẹ vào đầu cô. Em đừng lo mà, thời buổi bây giờ y học rất tiên tiến. Nếu em khó mang thai thì cũng còn nhiều biện pháp can thiệp khác, nhưng cũng chưa chắc là tại em. Biết đâu vì anh nên em mới không sinh được con thì sao? Mạnh Huy là một người ấm áp, những lời anh nói khiến trái tim diễm hương ấm nóng lên. Cô cảm thấy mình yêu và gả cho anh. Là một quyết định sáng suốt Dạ em biết rồi Cô khẽ cười Anh đã thoải mái như vậy Thì cô cũng không bận tâm đến nữa Thế là ngày hôm sau Hai người quyết định đến bệnh viện khám Sáng sớm Tại phòng khám sản Sau khi đã hoàn tất các thủ tục xét nghiệm Không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên yên ắng đến mức Chỉ nghe thấy tiếng tích tắc Của chiếc đồng hồ màu bạc Được treo trên tường Âm thanh đó khiến Diễm Hương bồi hồi không thôi Dây thần kinh của cô căng như dây đàn vậy Diễm Hương ngồi trên ghế Đôi bàn tay đan chạt vào nhau Mà lòng đầy căng thẳng Cô thật sự rất sợ Lỡ như bản thân không thể sinh con được thì sao Ban đầu cô còn chưa suy nghĩ nhiều như vậy Nhưng thời khắc này cô lại lo lắng vô cùng Mạnh Huy ngồi bên cạnh cô Anh khẽ nắm lấy tay cô như trấn an Ánh mắt anh dường như muốn nói với cô hãy yên tâm, anh sẽ luôn ở bên cạnh cô. Lúc này bác sĩ nữ mới nhìn hai người, giọng bác sĩ nhẹ nhàng và chậm rãi Tôi đã xem toàn bộ kết quả xét nghiệm siêu âm và nội soi tử cung. Hai người hãy chuẩn bị tâm lý để nghe những điều mà tôi sẽ nói ra. Diễm Hương bống chặt tay, giọng cô trở nên run run, lồng ngực phở phồng lo sợ. Bác sĩ cứ nói ạ. Nữ bác sĩ gật đầu, tay đặt lên hồ sơ bệnh án trước mặt, giọng bác sĩ nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sát thương dành cho Diễm Hương. Thành niêm mạc tử cung của cô Mỏng, không những thế buồn chứng có dấu hiệu suy giảm chức năng sớm, khả năng thụ thai tự nhiên gần như không còn nữa. Nếu như muốn có con cô sẽ phải nhờ đến phương pháp hỗ trợ sinh sản can thiệp thì may ra, nhưng tỷ lệ thành công cũng không cao. Mạnh Huy giữ người khi nghe những lời thông báo này từ miệng của bác sĩ Bàn tay đang đặt trên đùi Diễm Hương siết lại Anh không ngờ lại trở nên tồi tệ thế này Vậy có phải anh khó có thể cùng Diễm Hương sinh con rồi không? Còn Diễm Hương thì như hóa đá trước những lời đó Cô không thể có thai tự nhiên Nhưng cũng khó có thai khi làm các biện pháp sinh sản khác Vậy chẳng phải cô không thể làm mẹ được sao? Khuôn mặt Diễm Hương tái mét đến đáng sợ. Cô nhìn chầm chầm vào bác sĩ trước mặt. Nước mắt trực trào, miệng cô mấp máy mãi mới thốt ra được vài từ. Vậy tôi không thể có con được sao bác sĩ? Không phải là hoàn toàn không. Nhưng thật ra rất khó. Và nếu may mắn có thì nguy cơ sảy thai cũng cao. Bác sĩ trả lời ánh mắt đầy sự thông cảm dành cho cô. Mặc dù bác sĩ đã gặp qua trường hợp thế này rồi, nhưng cũng không xấu nổi sự xót xa khi nói sự thật cho Diễm Hương biết. Thiên chức là mẹ ai mà không muốn có, ấy vậy mà Diễm Hương lại khó có thể có con được. Diễm Hương cúi đầu hai bả vai cô rung lên, giọt lệ trong suốt cứ thế rơi ra khỏi khốc mắt và chảy xuống tay Mạnh Huy. Giọt nước mắt lạnh ngắt như trái tim Mạnh Huy bấy giờ vậy. Anh đau lòng không thôi mà ôm lấy vai vợ. Anh ăn ủi cô nhưng giọng nói đã lạc hẳn. Không sao đâu em, chúng ta sẽ cùng tìm cách khác mà. Diễm Hương khẽ đẩy tay anh ra, cô lắc đầu đầy tuyệt vọng, nước mắt càng chảy ra dữ dội hơn. Em xin lỗi vì không thể sinh con cho anh. Không sao cả, anh yêu em, không phải vì em sinh được con hay không. Vì vậy đừng khóc nữa nhé. Anh sẽ đau lòng lắm. Mạnh Huy cũng buồn vã nhưng anh không chịu đựng được cảnh cô khóc thương thế này. Từ trước đến nay anh chỉ thấy cô cười mà thôi. Lần đầu tiên chứng kiến cảnh cô đau thương như vậy. Hai người đứng dậy rời khỏi phòng bệnh bước chân họ trở nên nặng chĩu lòng họ chẳng khác nào bị tảng đá đẻ lên vậy. Diệm Hương không muốn trở về nhà ngay nên Mạnh Huy đã lái xe đưa cô đến một công viên gần đó. Hai người ngồi dưới tán cây rộng lớn, trước mặt là khung cảnh bình yên của buổi sáng. Ánh nắng dần lên cao và nóng hơn, nhưng trong lòng của họ lại khó chịu đến cùng cực. Diễm Hương nói trong nước mắt, Mạnh Huy, xin lỗi anh. Giờ đây, ngoài xin lỗi ra thì cô chẳng thể làm được gì cả. Cô là một người yêu trẻ, vì vậy mới chấp nhận trở thành giáo viên tiểu học. Mấy năm qua Mạnh Huy luôn đối xử tốt với cô Yêu thương chiều chuộng cô vô bờ bến Vậy mà chỉ có sinh con cho anh cô cũng không làm được Có lẽ anh đang thất vọng và đau lòng lắm Cô có lỗi với anh rất nhiều Âm thanh nỉ non của cô khiến Mạnh Huy không nói nên lời Anh hiểu được suy nghĩ của cô Nhưng phải làm sao cô mới đừng cảm thấy có lỗi nữa đây Mạnh Huy đưa tay sờ vào má cô Anh ân cần lau đi những giọt nước mắt nóng hổi ấy Diễm Hương Anh nói rồi Chuyện này không phải là lỗi của em Con cái là chuyện trời ban Nếu chúng ta không có phúc làm cha mẹ thì thôi vậy Khoảng thời gian sắp tới Anh bận công việc lắm Em đợi qua lúc này anh sẽ đưa em đi khám Tìm mọi cách để thụ thai Bao giờ không thành công thì hẵng buồn Cũng không muộn Có được không em Diễm Hương ngẩn mặt nhìn anh Hai hàng lệ chảy dài trên má. Nhưng mà bác sĩ có nói nếu như có thai cũng sẽ bị xảy. Không có gì là tuyệt đối cả. Em đừng tuyệt vọng như vậy. Anh và em sẽ tìm mọi cách để thử có được không em? Dạ. Mạnh Huy dố mãi thì Diễm Hương mới chịu nín. Hồi lâu sau anh mới đưa cô về nhà. Ban đầu anh có ý định không muốn nói cho mẹ mình biết chuyện này. Nhưng Diễm Hương lại không đồng ý. Vì giấy sẽ mãi chẳng thể gói được lửa. Bà Tâm ở nhà sốt ruột chờ đợi tin tức. Vừa thấy hai người về tới thì bà đã gấp gáp hỏi Han Huy, con đưa Diễm Hương đi khám thế nào rồi con? Mạnh Huy không trả lời bà Tâm ngay. Anh quay sang nhìn Diễm Hương rồi bảo. Em lên phòng sửa mặt thay quần áo đi. Để anh nói chuyện với mẹ cho. Dạ, con xin phép lên phòng trước ạ. Diễm Hương không quên nói một câu với bà Tâm rồi mới chậm rãi lên lầu. Tâm trạng cô cực kỳ tệ, khuôn mặt buồn bã, không chút sức sống. Ừ, con lên phòng trước đi, nhìn sắc mặt con không được tốt lắm. Đợi đến khi Diễm Hương rời đi rồi, thì bà Tâm mới kéo tay Mạnh Huy ngồi xuống ghế. Bà nôn nóng không thôi, lần nữa hỏi về kết quả khám. Mạnh Huy, bác sĩ nói sao con? Diễm Hương có phải là khó sinh được không? Đáp ứng yêu cầu không muốn giống giếm bà Tâm của Diễm Hương Mạnh Huy nói sự thật cho mẹ mình nghe Dạ mẹ Bác sĩ nói Diễm Hương khó có thể sinh con được Rồi anh kể lại đại khái những lời của bác sĩ cho bà Tâm nghe Xong xuôi còn cố tình trấn an bà thêm Nhưng mà mẹ yên tâm Con và Diễm Hương sẽ tìm cách để mang thai Thời buổi bây giờ y học rất tiên tiến Cũng còn nhiều biện pháp mà mẹ Bà Tâm thất thần vì những lời mà con trai mình vừa thông báo. Quả đúng như trong sự liệu của bà. Diệm Hương không thể mang thai được. Hèn gì gần 2 năm mà không có một động tĩnh gì cả. Muốn người ta không nghi ngờ cũng khó. Bà Tâm thở không thông sắc mặt tím tái. Mẹ trông cháu như vậy, cuối cùng lại thành công cốc rồi. Mẹ, chẳng phải chị hai đã mang thai được 6 tháng rồi sao? Mẹ cũng sắp làm bà rồi mà. Chị hai của Mạnh Huy chính là Ngọc Như. Chị lấy chồng được một năm rồi và cũng có thai nhanh chóng. Bà Tâm lắc đầu âm lượng có chút lớn hơn. Đứa con trong bụng con như là con gái và lại nó cũng mang họ nội. Mạnh Huy, cái mẹ muốn là đứa con của con. Một người nối dõi cho cái gia đình này. Cháu nội cháu ngoại cũng là cháu nhưng vẫn có sự khác biệt. Con gái đã được gãi đi. Cảm quãng đời còn lại sống bên nhà chồng Đứa trẻ được sinh ra Cũng thân thiết bên nội hơn là ngoại Bà Tâm hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai Vì vậy bà muốn Mạnh Huy và Diễm Hương có con hơn Để bà có đứa cháu hủ hỷ hàng ngày cũng được Nhưng ngặt nỗi Diễm Hương lại không thể mang thai Điều này có chớ trêu không chứ Mạnh Huy biết bà Tâm đau lòng Anh chỉ đành an ủi bà vài câu Mẹ Con và Diễm Hương sẽ thử bằng nhiều cách Mẹ cũng đừng nghĩ nhiều, con tin nếu kiên trì thì sẽ thành công. Mẹ hãy thương Diễm Hương hơn mà đừng trách cứ cô ấy, bởi hiện tại cô ấy cũng đang buồn lắm. Bà Tâm lắc đầu thở dài, không nói thêm gì nữa. Sau khi lên phòng, Diễm Hương ngồi co do một góc bên giường. Cô không làm gì cả, chỉ ngồi yên lặng như vậy. Thiền chức là mẹ cao quý đến mức nào nhưng cô lại không thể có được. Tại sao cô lại xui xẻo đến mức này cơ chứ? Cả đời cô là một chuỗi bi kịch. Mẹ mất sớm, cha lại cưới vợ mới và sinh thêm con. Bọn họ anh cũng ức hiếp và bắt nạt cô. Chỉ khi cô gặp Mạnh Huy thì cuộc đời này mới toán chút màu sắc thêm một chút. Nhưng cô lại không thể mang thai. Không đáp ứng được nguyện vọng làm cha cũng như làm bà của anh và bà Tâm. Tại sao lại bất công như vậy chứ? Diễm Hương không cảm tâm chút nào cả. Vì sao mọi thứ... Lại ập hết lên đầu cô vậy Hàng năm Nạn phá thai diễn ra triển biên Ngoài ý muốn thì người ta phá bỏ Thậm chí không hề suy nghĩ Mà chấp nhận bỏ ngay Vì sao những con người tệ như thế Lại dễ dàng mang thai Còn cô khao khát có con Nhưng vẫn không thể có Diệm Hương bất lực lắm Cô chẳng biết làm gì nữa cả Lúc này cửa phòng đột nhiên được mở ra Mạnh Huy từ ngoài đi vào Thấy bộ dạng lầm lì của cô mà lòng anh đau như cát, anh tiến đến bên cạnh cô, dịu dàng ôm cô vào lòng. Đừng bỏ cuộc có được không em? Dạ, Diệm Hương gật đầu. Cô biết Mạnh Huy cũng đau lòng lắm, chỉ là anh không thể hiện ra như cô mà thôi. Vì để bớt gánh nặng cho anh, cô sẽ không suy sụp nữa. Mạnh Huy, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em. Ngốc quá vì em là vợ của anh mà Sáng sớm ông Chí đã ra ngoài Giờ đây mới trở về Thấy ông bà Tâm liền kéo ông vào phòng Nào ông vào đây Tôi có chuyện muốn nói với ông Bà có chuyện gì mà gấp gáp vậy Ông Tâm khó hiểu trước thái độ của vợ Nhìn bà Tâm ông liền cao nhẹ mày Hai người cùng ngồi xuống ghế Lúc này bà Tâm mới kể lại sự tình Sáng nay thằng Huy mới đưa con Hương đi khám Kết quả là nó khó có thể sinh con được Tôi đang dẫu dĩ lắm đây Nhà mình có duy nhất thằng Huy là con trai Tôi chỉ muốn có một đứa cháu nội thôi mà Nhưng Diễm Hương không sinh được thì phải làm sao đây Nghe xong sắc mặt ông Chí cũng trở nên nghiêm trọng Sao lại như vậy? Rồi chúng nó có tìm cách gì khác không? Y học giờ đây cũng tiến bộ Biết đâu còn nhiều cách Bà tâm thở dài Bản chất của con Hương là khó có thể mang thai rồi Y học can thiệp gì nổi nữa Tôi cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này Nếu biết trước kết quả Thì năm xưa đã không để thằng Huy lấy con Hương rồi Ông Chí nghe vậy thì phản đối Sao mà bà nói như vậy được Hai tụi nó yêu nhau thương nhau Ai lại nỡ ngăn cấm chứ Nhưng mà con Hương không sinh được Ông định cả đời này không có cháu nội à Còn như lâu lâu mới về nhà mình, cháu ngoại cũng ít gặp nữa. Thà có một đứa cháu nội còn hơn. Ông chọn đi, giữa có cháu để ám bồng và không có thì cái nào tốt hơn? Tất nhiên là có rồi. Nhưng giờ Diễm Hương nó lại như vậy. Bà muốn cưỡng cầu thì hơi khó. Thôi, cứ để tụi nó đi khám thử xem. Bà khoan hẵng nóng vội. Bà Tâm không chấp nhận phản đối ngay. Sao mà không nóng vội cho được? Con Hương gả về nhà mình hơn một năm rồi, cũng gần 2 năm. Ấy vậy mà còn chưa chịu có con Ông thấy không Nếu như tôi không bảo tụi nó đi kháng Thì nó còn chẳng quan tâm đến con hương nó có thiết tha gì đâu Làm tôi tức chết đây này Ông Chí chưa kịp nói gì Thì bà Tâm đã tiếp tục Nhà người ta ai cũng có cháu hủ hỷ Mấy người bạn của tôi cũng lên trước bà hết rồi Còn chúng ta như vậy Chẳng lẽ ông muốn cô đơn đến cuối đời sao Ông Chí hết nói nổi Với sự gấp gáp này của bà Tâm Thôi bà cố đợi một thời gian nữa xem Như nó cũng sắp sinh rồi Lúc đó bà qua chăm sóc phụ mẹ chồng nó cũng được Hai nhà cũng không quá xa Còn không sợ ít gặp sao Về phía Diễm Hương và Mạnh Huy Thì cứ để từ từ đi Bà đừng nói nhiều quá Sợ tụi nó sẽ buồn và áp lực đấy Bà tâm tức mà không nói nên lời Ông cứ như vậy không Để tôi coi Lỡ như con Hương không thể sinh được Thì tới lúc đó ông đừng có mà hối hận Do dạo gần đây công việc khá nhiều Nên dù là chủ nhật Thì Mạnh Huy cũng phải tăng ca Sau khi nhận được một cuộc gọi từ công ty Anh liền nói với Diễm Hương Diễm Hương Chắc là anh phải đến công ty Lúc này nhiều công vụ cần phải xử lý Đáng lẽ sau hôm nay anh phải tăng ca luôn Nhưng anh đã xin nghỉ Để đưa em đi khám Giờ đây ở công ty dục Anh phải đến đó Dạ anh làm gì thì làm Cũng phải chú ý sức khỏe Đừng lao lực nhé. Thấy chồng bận biểu như vậy, Diễm Hương cũng không muốn tạo thêm áp lực cho anh. Mạnh Huy gật đầu, anh lấy áo khoác vào. Em rảnh rỗi thì ra ngoài cho thư giãn. Đi ăn uống gì đó với bạn bè cũng được. Chiều tối anh sẽ về. Dạ, em biết rồi. Mạnh Huy hôn nhẹ vào chán cô một cái rồi mới rời đi. Nhìn bóng sáng cao lớn dần khuất sau cánh cửa của Mạnh Huy. Lòng Diễm Hương bỗng cảm thấy xót xa. Đối với cô, anh là một người chồng mẫu mực, nếu như họ có con, chắc chắn anh sẽ là một người cha tốt. Diễm Hương cười nhẹ, cô thấy cả cuộc đời này được gả cho anh là một điều cực kỳ may mắn. Cô yêu anh, nếu như anh không chủ động buông tay, cô cũng sẽ không rời khỏi anh. Đợi khi anh đi rồi, Diễm Hương muốn vùi đầu vào công việc Nhưng mọi thứ đã được cô hoàn tất từ ngày hôm qua rồi Giờ đây cũng chẳng còn gì để làm cả Thấy tâm trạng có chút bất ổn Cô liền gọi điện cho người bạn thân nhất của mình Để tâm sự cùng cô ấy Alo Đầu dây bên kia nhanh chóng văng lên giọng nói trong trẻo của Cẩm Thu Bây giờ cậu rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi Mình có chuyện muốn nói với cậu Cẩm Thu hào hứng đáp lời Được thôi Vậy nửa tiếng sau tại nơi cũ nhé. Ừ. Sau khi cúp máy, Diễm Hương lật đật thay đồ và chuẩn bị đến nơi hẹn. Xuống phòng khách, do không thấy cha mẹ chồng đâu, nên cô có dặn dò chị giúp việc một câu. Ba mẹ mà có hỏi thì chị cứ nói em ra ngoài một chút. Chị Tiên vừa lau nhà vừa đáp, "Dạ, tôi biết rồi." Diễm Hương vội vàng rời đi. Chỏng bấy chốc đã đến nơi. Cẩm Thu đã có mặt tại quán rồi. Thấy sắc mặt hôm nay của cô không tốt lắm. Cẩm Thu gấp gáp hỏi nhanh. Diễm Hương nhìn cậu xanh sao quá. Có chuyện gì với cậu thế? Hẹn cậu ra đây cũng vì muốn tâm sự chuyện buồn với cậu. Rốt cuộc là chuyện gì? Hôm nay mình đi khám. Bác sĩ nói mình khó có thể có con được. Đối với người bạn tốt trước mặt, Diễm Hương không ngần ngại. Mà kể lại tất cả cho cô ấy nghe Diệm Hương có người thân Nhưng bọn họ vốn chẳng yêu thương gì cô Vì vậy từ nhỏ cô chỉ có thể tin tưởng một mình Cẩm Thu mà thôi Mỗi lần có chuyện buồn hay vui Cô đều tâm sự với cô ấy Cẩm Thu cũng thật sự xem cô là bạn Nên mọi lúc đều luôn lắng nghe cô Trước tin sữ này Cẩm Thu thật sự ngỡ ngàng Sao lại có chuyện đó được chứ? Vậy thái độ của anh Huy đối với cậu thế nào? Còn ba mẹ chồng nữa, họ đã biết chuyện chưa? Anh Huy an ủi mình, bảo sẽ tìm cách để có thai. Ba mẹ chồng cũng đã biết rồi, nhưng lúc đó mình không có ở cạnh nên không biết rõ thái độ của họ ra làm sao. Sợ diễm hương buồn, Cẩm Thu không ngừng an ủi cô, nhưng cô chỉ lắc đầu và nở một nụ cười xinh đẹp. Không sao cả, mình biết mà. Chỉ là có chút nặng lòng nên muốn tâm sự với cậu thôi. Trong lúc Diễm Hương trò chuyện cùng Cẩm Thu thì bỗng một giọng nói lanh lành vang lên sau lưng cô. Ôi chào, lâu hết sức mới gặp lại chị hai. Không biết cuộc sống của chị hai có ổn không? Rồi gia đình chồng có đối xử tốt với chị hai không nữa? Giọng nói quen thuộc đến mức Diễm Hương chán ngán. Người thốt ra câu nói này chẳng phải đưa em gái yêu quý của cô đấy sao? Diễm Hương xoay đầu sang nhìn, thấy Diễm mi đang tiến về phía này. Bàn tay vừa làm móng cứ vẩy vẩy lên. Tính ra đã lâu rồi cô không gặp lại Diễm mi Vì Diễm Hương gãi cho Mạnh Huy thì cũng như bát nước đổ đi vậy. Không bao giờ muốn trở về nhà nữa. Những người ở căn nhà đó cũng chẳng muốn gặp cô. Cô cần gì phải thường xuyên thăm hỏi làm gì. Rất ổn, phiền em đã bận tâm rồi. Nếu Diệm Mì muốn diễn vậy cô sẽ cùng cô ta sắm vai lại chị em tốt Diệm Mì vừa lại gần Thì mùi nước hoa trên cơ thể cô ta đã sọc thẳng vào mũi diễm hương Nồng nọc đến mức khiến cô khó chịu Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt không chút hơi ấm Diệm mi cười giả lạ Hình như chị gả đi cũng hơn một năm rưỡi rồi nhỉ Gần 2 năm rồi Vậy mà sao không thấy chiếc bụng nhỏ của chị có động tĩnh gì vậy Diễm My vốn không hề biết Diễm Hương khó sinh Chỉ là thấy cô không chịu mang thai Nên cô ta mới cố tình kiếm chuyện mà thôi Thú vui duy nhất của cô ta Chính là tiêm cách châm chọc Diễm Hương Miễn Diễm Hương khó chịu Thì cô ta sẽ vô cùng vui Ánh mắt Diễm Hương có chút chuyển động Khi nghe Diễm mi nhắc đến vấn đề nan giải trong tim cô Sau đó cô vội khôi phục lại bộ sạng điểm tĩnh vốn có Không để cho Diễm mi nhận ra chút khác lạ nào của mình. Diễm Hương chưa kịp trả lời thì Cẩm Thu đã lên tiếng trước giọng cô ấy có chút gay gắt. Người ta muốn có con hay không là chuyện của họ và lại Diễm Hương bây giờ cũng chỉ mới 24 tuổi. Cô gấp cái gì chứ? Cẩm Thu biết rõ hoàn cảnh của Diễm Hương vì vậy cô ấy cũng không hề ưa thích Diễm mi thậm chí còn ghét cô ta đến cùng cực Tính Cẩm Thu thẳng thắn Cũng không cần câu nệ Mà lớn tiếng hay nặng lời với cô ta Diễm Bì thấy không vui Khi bị Cẩm Thu đối đáp Cô ta nhíu chặt đôi mày Tôi quan tâm chị mình thôi Cô là cái thá gì mà sen vào hả Một người ngoài như cô chẳng biết cái gì cả Làm ơn im lặng dùm Cẩm Thu không phải loại người dễ bắt nạt Cô ấy đanh thép cãi lại Người ngoài nhưng ít ra không bạc bẽo Vô tình và khốn nạn như ai đó Cô thốt ra hai chữ quan tâm Nghe có ngượng miệng không vậy Còn nữa tôi thấy chướng tai thì xen vào đấy Tại sao phải im lặng Trong khi cô là kẻ xuất hiện một cách vô cấu Sự có mặt của cô ở đây Khiến tôi chán ghét vô cùng Còn không mau biến rủ Cẩm thu cẳng cãi càng hăng Cô không ngại bản thân Sẽ nói không lại Diễm mi Muốn tranh cãi Cô ấy sẵn lòng Diễm Hương từ nhỏ đã bị ức hiếp Cẩm thu biết nhưng không thể làm được gì Giờ đây chẳng lẽ đứng ra bảo vệ bản thân cuối không làm được. Vì lẽ đó mà Cẩm Thu sẽ hết lòng vì Diễm Hương. Một Diễm Mì nhỏ nhoi thì làm được cái gì chứ? Cô! Diễm Mì tức tối đến mức không nói được gì. Cô ta quyết định không tranh cãi với Cẩm Thu nữa. Mà quay sang Diễm Hương giọng lên mặt. Cũng mong là chị sống yên ổn. Ở bên gia đình chồng. Để không lại ly hôn rồi mặt dày về nhà thì không hay cho lắm. Chị hai biết không Từ ngày chị đi thì gia đình em lúc nào cũng vui vẻ Và có tiếng cười Đó mới là một gia đình thực thụ Cẩm thu tức muốn phát điên Cô thật sự muốn tiến tới Để cào nát mặt Diễm mi ra Nhưng Diễm Hương dù bị lên mặt Và chù ẻo như vậy Từ đầu đến cuối cô vẫn luôn bình thản Diễm Hương nở một nụ cười xinh đẹp Lạnh lùng đáp lời em gái xấu xa Em yên tâm Nếu lỡ như có chuyện gì thì chị cũng sẽ không về căn nhà đó nữa đâu Nơi đó chỉ dành cho những kẻ có tâm địa độc ác, tâm cơ thì mới ở được Chị dám nói gia đình tôi như vậy sao? Diễm Mì tức giận nói to, ánh mắt không còn giấu nổi sự điểm tĩnh Chẳng lẽ những lời đó đều không đúng? Diễm Hương nhách môi, đầy sự khiêu khích Diễm Mì, tôi không đọc đến cô thì cô cũng đừng chủ động gây sự Tôi không còn là con bé yếu đuối năm xưa để các người hành hạ nữa. Nếu như cô không biến chỗ khác, tôi sẽ gọi bảo vệ đến. Diễm My siết chặt tay. Cô ta chỉ ngón trỏ về Diễm Hương rồi căm phẫn nói. Chị hay lắm, Diễm Hương. Tôi mong rằng chị sẽ luôn phải chịu đau khổ. Vì chị xứng đáng nhận được những điều đó thôi. Rất lời cô ta liền xoay người rời đi. Giày cao gót va chạm với sàn nhà tạm nên âm thanh cập cập. Tiếng động đó như đằng minh chứng cho sự tức giận của Diệm Mì. Cẩm thù không nhịn nổi, vô cùng chán ghét Diệm Mì. Đúng là vô duyên, loại người như cô ta cũng đáng sống sao? Diệm Hương phất tay cô khẽ cười. Cậu bận tâm làm gì cho mệt? Bình thản đối đáp như vậy cũng khiến nó tức tối xanh mặt đi rồi đấy. Lần sau cô ta còn gây sự, mình sẽ thẳng tay tát vào mặt cô ta. Kệ nó đi, được cưng chiều quá nên sinh hư đấy với cái tính đó tương lai của nó sẽ không tốt đẹp gì đâu bà tâm vì chuyện diễm hương khó có thể sinh được con cái mà buồn bực trong lòng bà gọi điện cho bạn bè than phiền về vấn đề này làm sao bà có thể không nghĩ đến được cơ chứ bà chỉ có mạnh huy là con trai nên rất muốn anh có con nối giỏi ngặt nỗi khó mà thành hiện thực tôi đang giàu muốn chết không ngờ diễm hương nó lại không thể mang thai Hèn gì tôi thấy tụi nó cưới nhau đã lâu Ấy vậy mà chẳng có động tĩnh gì Tôi kêu chúng nó đi kháng Thì mới biết đấy Bây giờ không biết nên làm thế nào mới phải Đầu dây bên kia Người nói chuyện với bà Tâm là bà An Bà An khá ngạc nhiên trước vấn đề này Trời Sao lại không mang thai được Rồi bà tính sao Có để tụi nó đi khám tìm cách chưa Nhưng mà tôi thấy tìm cách cũng chưa Chắc sẽ thành công nữa Bởi con sâu bà khó sinh rồi mà Coi chừng không sinh được cũng nên Bà có dự định gì cho tương lai thằng Huy chưa Khổ quá Thằng Huy nó đã 27 rồi Đâu còn nhỏ gì nữa Tuổi này không có con thì đợi biết đến bao giờ Tôi cũng không biết sao Đây là một vấn đề nan giải Phải chi thằng Huy nó ưng con gái bà Thì hay biết mấy Mỹ Hạnh nó vừa đẹp người đẹp nét Lại hợp lòng người Nếu như cưới Mỹ Hạnh thì biết đâu Giờ tôi đã có cháu ấm bồng rồi Mỹ Hạnh là con gái của bà An. Năm xưa hai người rất muốn tác hợp cho Mạnh Huy và Mỹ Hạnh nhưng vì Mạnh Huy chỉ yêu một mình Diễm Hương nên bà Tâm cũng không miễn cưỡng nữa. Bà thấy miễn là Mạnh Huy hạnh phúc và lấy vợ hiền hiểu chuyện về nhà là được nhưng nào ngờ đứa con dâu này lại không sinh được con. Bà An nghe vậy thở dài não nề. Năm đó con Hạnh thương thằng Huy biết bao nhiêu mà thằng Huy có để ý tới nó đâu. Ngày thằng Huy cưới vợ là ngày nước mắt nó đầm đìa, đến bây giờ nó vẫn chưa thể quên được thằng Huy. Tôi có hỏi nó, nó bảo dù quen thêm vài người cũng chẳng ai có thể so sánh được với Huy cả. Bà Tâm nghe thế thì mắt sáng rỡ bà cảm thấy chuyện này còn có thể cứu vãn được, bà gieo lên vui mừng. Giờ hạnh nó còn có ý với thằng Huy nữa hả, năm xưa bỏ lỡ con bé tôi cũng tiếc biết bao nhiêu. Bây giờ nếu có cơ hội làm lại thì tôi sẽ nắm chắc để bù đắp lỗi lầm. Bao giờ Mỹ Hạnh rảnh bà gọi con bé qua nhà tôi chơi. Lâu rồi không gặp nó tôi muốn tâm tình với nó một chút. Ừ tôi biết rồi. Để có gì tôi bảo nó sang gặp bà. Sau khi kết thúc cuộc gọi với bà Tâm bà An liền đi vào phòng kiếm Mỹ Hạnh. Hạnh mẹ có chuyện này muốn nói với con. Mỹ Hạnh đang ngủ ngon Bị bà ăn gọi dậy thì có chút khó chịu Cô ta không mở nổi mắt mà đáp Mẹ, có chuyện gì thì để khi khác đi Con ngủ một chút đã Dậy liền đi, chuyện quan trọng lắm Nói sau đi mẹ Liên quan đến thằng Huy Con mau nghe mẹ nói vừa nghe đến tên của Mạnh Huy Mỹ Hạnh đã bật dậy Cô ta tỉnh táo hơn hẳn Mẹ nói gì Chuyện nào mà liên quan đến anh Huy hả mẹ Mẹ kể cho con nghe. Bà Tâm vừa gọi điện nói chuyện với mẹ. Bà nói Diễm Hương không thể sinh con được. Hiện tại bà ấy khá dầu dĩ. Bà ấy muốn tác hợp cho con và Mạnh Huy. Mẹ thấy con còn thương thẳng Huy. Nếu con đồng ý thì hãy sang gặp bà Tâm một chuyến. Vừa rồi bà còn bảo con sang chơi. Lâu rồi chưa gặp con nữa kìa. Bà An kể lại hết mọi chuyện cho Mỹ Hạnh nghe. Ánh mắt bà ta vô cùng mong đợi. Mỹ Hạnh bán tín bán nghi hỏi lại Nhưng mà như vậy có được không mẹ? Anh Huy anh ấy không thích con cho lắm Nhưng mà con còn thương thằng Huy không? Dạ còn Vậy thì được rồi Bà An vỗ vỗ vào tay Mỹ Hạnh và khuyên nhủ cô ta Bà con mất sớm Gia đình ta chỉ còn có mẹ và con Hai người nương tựa nhau mà sống Tuy sống tủ nhưng không mấy khá giả Còn nhà thằng Huy thì khác Nó vừa đẹp trai lại giàu có, con mà cả sang đấy thì không cần lo phần đời còn lại. Con đừng sợ thẳng Huy không thương yêu con, tình cảm có thể vun đắp từ từ mà. Bây giờ con hơn vợ nó một điều, đó chính là con có thể sinh được. Bà Tâm muốn có cháu nội, nếu như con thành công sinh được con trai, thì há chẳng phải dễ dàng giữ được trái tim thẳng Huy sao? Những lời nói của bà An khiến đáy mắt Mỹ Hạnh dao động. Bà An nói rất đúng Dù sao Mỹ Hạnh vẫn còn tình cảm với Mạnh Huy Đã thấy cô ta còn được bà Tâm tác thành Sợ gì mà chuyện khó thành chứ Nếu đã vậy Cô ta cũng không nên chần chừ thêm Dạ con biết rồi mẹ Con sẽ đến nhà bác Tâm ngay Thế là Mỹ Hạnh tỉnh ngủ hẳn Cô ta tốc chăn ra Và chạy vào nhà vệ sinh Sửa soạn nhanh chóng để đến gặp bà Tâm Bà An hài lòng trước hành động của con gái Khóe môi bà nhắc lên vui vẻ Nếu như Mỹ Hạnh được gả sang nhà bà Tâm Thì bà An có thể yên lòng rồi Thế là Mỹ Hạnh nhanh chóng đến nhà bà Tâm Bà Tâm rất vui khi thấy cô ta Sự có mặt của cô ta đã minh chứng một điều rằng Mỹ Hạnh còn thương Mạnh Huy Và muốn tiến xa với anh Bác gái còn có chút quà biếu bác ạ Trời ơi còn mang quả cáp theo làm gì Chúng ta có xa lạ gì đâu Mà còn phải khách sáo chứ Dạ con luôn xem bác Như bậc trưởng bối trong nhà Nên gửi bác ít quà ăn để lấy thảo ạ Thôi được rồi Bác cảm ơn con nha Lần sau con có qua chơi Thì cũng đừng mang quà theo Tốn kém lắm Dạ Chị Tiên mang nước lên cho Mỹ Hạnh Bà Tâm cười vui vẻ Và mời cô ta uống nước Nào con uống một chút đi Dạ con cảm ơn bác Mỹ Hạnh uống một ngụp nước, mắt cô ta đảo quanh căn nhà rộng lớn. Cô ta thật sự muốn bước chân vào nơi này lắm, nhưng liệu đó có thành sự thật hay không? Bác gái, con nghe mẹ nói dạo này bác hay có tâm sự trong lòng. Con cũng biết được nỗi lo lắng của bác, nhưng mong bác đừng suy nghĩ nhiều quá. Kéo lại, mất ăn, mất ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe thì không hay. Mỹ Hạnh đóng tròn vai một cô gái hiểu chuyện, biết quan tâm người khác. Bà tâm hài lòng về cô ta không ít, bà gật đầu. Cảm ơn con, bác cũng muốn khuây khỏa cho tâm hồn thoải mái lắm. Nhưng giờ đây tâm sự cứ khiến bác phiền lòng. Nếu như ngày xưa thằng Huy nó chịu lấy con thì hay biết mấy. Được như vậy thì bây giờ bác cũng chẳng muộn phiền như vậy. Sự buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt Mỹ Hạnh, cô ta tỏ sự đau lòng. Bác gái con cũng thích anh Huy lắm. Nhưng anh ấy không hề chọn con, nhờ chọn người mình yêu mà hơn một năm qua, anh ấy sống vui vẻ và hạnh phúc, thấy anh ấy vậy con cũng mừng thầm cho anh ấy. Vui vẻ có, hạnh phúc có, nhưng đó chỉ là quá khứ, còn tương lai thế nào thì bác không rõ lắm, nhưng bác biết chắc chắn sẽ không còn vui như trước đây nữa đâu. Bác chỉ mong có cháu nội để vui nhà vui cửa, nở mặt nở may với người ta, nhưng mong ước này của bác lớn lao quá con à. Khó có thể nào thực hiện được Phải chi con có thể gã cho thằng Huy Và sinh con cho nó thì hay biết mấy Được làm con dâu của bác Là mong ước cả đời của con Nghe câu nói này của con Thì bác đã yên tâm rồi Mặc dù chẳng ai nhắc đến việc Làm sao để Mỹ Hạnh Có thể được ở bên cạnh Mạnh Huy Nhưng một kế hoạch hoàn hảo Đã được lập sẵn trong đầu hai người Chỉ cần bà Tâm và Mỹ Hạnh đồng lòng không sợ không có được Mạnh Huy. Đối với bà Tâm, giờ đây Diễm Hương không khác gì kẻ vô dụng cả. Cô chẳng thể sinh con được, không đáp ứng nhu cầu của bà, bà không thể chấp nhận cô nữa. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất của bà hiện giờ chính là Mỹ Hạnh. Cũng may Mỹ Hạnh còn tình cảm với Mạnh Huy, đã thế còn là con gái của bạn thân bà. Đúng là quá tốt mà. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng xe máy và tâm khẽ nói với Mỹ Hạnh Chắc là Diễm Hương nó về, con cứ nói chuyện bình thường là được Dạ bác Diễm Hương trò chuyện xong với Cẩm Thu thì liền trở về nhà Sau khi bộc bạch tâm tình với cô ấy Thì tâm trạng hiện tại của cô cũng đã tốt hơn nhiều rồi Thấy chiếc xe máy lạ, đậu ở nhà Diễm Hương không biết là ai đã đến Cô đi vào phòng khách thì mới thấy người đó chính là Mỹ Hạnh Mỹ Hạnh vừa thấy cô đã nở một nụ cười xinh đẹp Cô ta tỏ ra thân thiện và nói Em chào chị, hôm nay em đến đây Vì để hỏi thăm tình hình sức khỏe của bác gái Cũng lâu rồi em không đến thăm bác Chào em Diễm Hương lịch sự đáp lời Cô nhìn bà Tâm nói Mẹ trò chuyện với Mỹ Hạnh đi Con lên phòng trước ạ Ừ đi đi Giọng bà Tâm có chút lạnh nhạt Diệm Hường không nói nữa Xoay đầu rời đi Lúc này bà Tâm và Mỹ Hạnh lại tiếp tục nói chuyện Bà tỏ ra rất thích cô ta Diệm Hường không quan tâm mấy đến cuộc nói chuyện của hai người họ Cứ thế đi thẳng lên lầu Cô biết Mỹ Hạnh Lúc trước cô ta có đến đây vài lần Để thăm hỏi ông Trí và bà Tâm Nhưng mà lâu rồi không thấy cô ta xuất hiện nữa Không ngờ bây giờ lại gặp Trước đây Mạnh Huy Có nói với cô rằng Mỹ Hạnh từng thích thầm anh Nhưng không cần anh nói Thì cô cũng nhận ra được điều đó Vì tin tưởng vào sự chân thành của anh Nên Diễm Hương không chút nghi ngờ Việc anh sẽ làm chuyện có lỗi với mình Chỉ là giờ đây Thái độ của bà Tâm đối với cô Có chút khác lạ Phải chăng là vì cô không thể sinh con cái Nên bà Tâm mới Lạnh nhạt Hay là vì cô suy nghĩ quá nhiều Diệm Hương lắc đầu Thôi không nên suy nghĩ linh tinh thì hơn Bình thường bà tâm đối xử tốt với cô Có lẽ vì biết chuyện buồn này Nên bà mới không vui thôi Cô cũng không nên suy nghĩ sống cho mẹ chồng Dù gì bà cũng là mẹ ruột của Mạnh Huy Người mà cô yêu sâu đậm Vài ngày sau đó Mặc dù Diễm Hương đã không còn buồn bã như ngày đầu Nhưng cô đã phát hiện một điều rằng Bà Tâm thật sự lạnh nhạt với cô hơn Thái độ của ông Trí thì cũng như mọi khi Còn bà Tâm ít nói chuyện với cô Cũng không còn ân cần Và cười đùa như xưa nữa Giờ ra chơi học sinh ồn ào đùa giỡn Nhưng không thể khiến diễm hương phân tâm Cô cứ nghĩ về việc mình không mang thai được Rồi nghĩ đến bà Tâm Liệu có phải bà đang trách cô không? Chắc cô không thể sinh con cho Mạnh Huy. Diễm Hương cũng đau lòng và khổ sở lắm. Nhưng cô đâu thể làm được gì đâu. Cô càng không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy. Cô ơi, cô có chuyện buồn gì hả cô? Trong lúc Diễm Hương đang thất thần thì bỗng bên tai truyền đến một thanh âm non nớt. Đầu óc Diễm Hương mới bình tĩnh trở lại. Nhìn cậu nhóc đáng yêu trước mắt. Nó chỉ mới có 7 tuổi thôi mà biết hỏi hàn quan tâm người khác rồi đấy. Diễm Hương khẽ cười, cô lắc đầu. Cô không có buồn, chỉ là có vài chuyện cần phải suy nghĩ thôi. Tấn Vĩnh, sao em không ra chơi cùng các bạn khác đi? Tấn Vĩnh lễ phép đáp lời cô giáo. Em thấy cô có tâm sự, nên hỏi thăm xem cô thế nào. Cô ơi, cô đừng buồn nhé cô, cô xinh lắm, phải cười lên mới đẹp. Cô biết rồi, cảm ơn em nhé. Diệm Hương đưa tay xoa đầu tấn vĩnh, mặc dù là con trai nhưng thằng bé này rất ngoan, cũng rất thông minh. Nó được làm lớp trưởng trong lớp, học thì luôn vượt trội hơn bạn, tại có khuôn mặt khá là điển trai. Dạ, thằng bé cười tít mắt khi được cô xoa đầu. Cô ấm áp quá, ước gì cô có thể trở thành mẹ của em thì hay biết mấy. Diễm Hương ngay thế thì bàn tay có chút khựng lại, rồi cô lại hỏi. Sao lại ước như vậy này Tại vì em không có mẹ chỉ có ba Ba lúc nào cũng lạnh lùng với em Trước đây lúc nhập học Diễm Hương có để ý Hình như tấn vĩnh được ba đưa đến Bình thường Diễm Hương có thấy Nếu không phải là ba cậu bé đưa đi Thì cũng là ông bà cậu bé giúp về Thì ra cậu bé không có mẹ thật Diễm Hương không biết nên ăn ủi bé thế nào mới phải Vì đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này Ngập ngừng vài giây cô mới trả lời cậu bé Ba em tuy lạnh lùng nhưng rất thương em Thương hơn bất cứ ai Vì vậy em cũng biết yêu thương ba Biết chưa? Dạ em biết rồi ạ Còn cô, cô luôn xem mọi người trong lớp này là con của mình cả Vì vậy cô luôn tận tâm với mấy đứa Tốt quá, vậy là em cũng có mẹ rồi Tấn Vĩnh cười tươi Nó còn nhảy lên vui mừng Sau đó có một bạn khác kéo nó ra ngoài chơi Nó liền đi theo các bạn Và tham gia vào cuộc vui Diễm Hương nhìn mấy đứa nhỏ Mà tâm tình cũng thoải mái hơn Chỉ có trẻ con mới vô tư như vậy Không lo không nghĩ gì cả Và lại còn rất đáng yêu nữa chứ Chỉ tiếc là Cũng muốn có một đứa con như vậy Cũng rất khó khăn Khoảng thời gian gần đây Mạnh Huy hết sức bận biểu Anh đầu tắt mặt tối lo cho công việc của mình, vì vậy không có nổi thời gian rảnh để đưa Diễm Hương đi khám. Hiện tại Mạnh Huy đang công tác tại công ty Hưng Thịnh, anh chuyên xử lý các vấn đề pháp lý của công ty như hợp đồng khiếu nại, kiện tụng, bản quyền, tranh chấp thương mại. Nhờ vào tài năng của anh mà bản thân được đảm nhiệm ở chức vụ này, anh cảm thấy may mắn vô cùng. Đúng là mọi sự nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng. Chỉ là công việc của anh hơi nhiều một chút mà thôi. Tầng 10. Công ty Hương Thịnh Mạnh Huy cầm tập hồ sơ trên tay. Đứng trước cửa phòng giám đốc. Anh liền đưa tay gõ nhẹ hai cái. Chẳng bê chốc đã nghe thanh âm vọng ra từ bên trong. Vào đi. Mạnh Huy mở cửa đi vào. Anh tiến lại gần bàn làm việc của sếp mình và thảo luận về công việc. Sếp, tôi muốn bàn bạc với anh về dự án khu dân cư tại Bình Dương đang bị tỉnh trệ vì vướng ba hộ dân chưa chịu di rời. Bây giờ người đàn ông ngồi trên ghế mới rời mắt khỏi máy tính trên màn hình. Hắn nhìn bị luật sư trẻ tuổi trước mặt mình và nhận lấy tệp tài liệu từ tay Mạnh Huy. Bàn tay thon dài của người đàn ông lật mở vài trang. Sau khi đọc sơ qua nội dung bên trong thì Minh Khánh mới lên tiếng trả lời. Ừ. Tôi cũng vừa nhận bản fax báo cáo từ Ban giải phóng mặt bằng. Ba hộ dân chưa chịu bản giao khiến cho phần danh đất bị chia cắt. Luật sư Huy, anh nghĩ xem liệu có phương án pháp lý nào khả thi trong trường hợp này không? Mạnh Huy nêu lên ý kiến của chính mình. Tôi đã giả soát toàn bộ hồ sơ và phát hiện hai trong ba hộ đã có sổ đỏ, nhưng hộ còn lại chỉ có giấy tờ viết tay từ năm 1995. Còn nữa, Những người đó họ yêu cầu tái định cư và không có ý định nhận tiền đền bù. Minh Khánh gợt đầu, lưng hắn tựa vào chiếc ghế phía sau. Hắn suy nghĩ vài giây rồi đáp. Vậy thì anh hãy thương lượng thêm, còn nếu họ vẫn không đồng ý thì cứ tiến hành cưỡng chế vậy. Mạnh Huy nghe vậy thì vội lắc đầu, giọng nghiêm túc. Anh phân tích mặt lợi mặt hại cho Minh Khánh nghe. Xếp! Về mặt pháp lý thì chúng ta có quyền cưỡng chế thật Tuy nhiên trong trường hợp này Hộ gia đình chưa có sổ đỏ Mà chúng ta tiến hành cưỡng chế Thì khả năng bị khởi kiện là rất cao Tôi e rằng nếu phát sinh tranh chấp nữa Thì dự án sẽ bị chậm tiến độ ít nhất 6 tháng Kéo dài như vậy cũng không phải cách hay Minh Khánh nghe phân tích của Mạnh Huy thì thấy rất đúng Dù sao anh cũng là luật sư nên khá rõ về vấn đề này Minh Khánh tin tưởng tuyệt đối vào tài năng của Mạnh Huy hắn không cương quyết làm theo ý mình mà muốn nghe ý kiến của Mạnh Huy hơn Vậy anh đề xuất thế nào? Theo tôi nên tiếp tục thương lượng không cần phải tuyệt tình quá đầu tiên chúng ta hãy tăng thêm phần hỗ trợ chuyển đổi nghề đồng thời ký một văn bản cam kết hỗ trợ họ làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi nhận đền bù giải quyết bằng tình nhưng vẫn giữ đúng luật Đây là cách tối ưu nhất mà tôi có thể đưa ra được Minh Khánh hài lòng trước đề nghị của Mạnh Huy Không suy nghĩ nhiều hắn liền gật đầu tán thành ngay Được, vậy anh hãy làm việc lại với ban đền bù Rồi chuẩn bị nội dung thương lượng kỹ và tiến hành đi Nếu cần tôi ký văn bản gì thì báo trực tiếp cho thư ký tôi Tôi sẽ ký ngay Vâng sếp, tôi sẽ gửi dự thảo nội dung cam kết cho anh trong ngày hôm sau Nếu như làm tốt phần này, chúng ta có thể khởi công đúng hạn. Mạnh Huy, anh có công không nhỏ? Cảm ơn sếp đã quá khen, đó là trách nhiệm của tôi ạ. Sau khi bàn bạc xong, Mạnh Huy rời khỏi phòng làm việc của giám đốc. Hiện tại anh cần phải tranh thủ hoàn thiện sự thảo để gửi cho Minh Khánh xem nữa. Đúng là lúc nào cũng luôn bận rộn. Do tối nay Mạnh Huy còn phải tăng ca, nên anh về muộn một chút. Vì vậy bữa cơm chiều chỉ có ba người là ông Chí, bà Tâm và Diễm Hương. Thấy dạo gần đây Mạnh Huy suốt ngày làm việc không được nghỉ ngơi, bà Tâm có chút lo lắng. Không biết nó làm cái gì mà cứ tăng ca suốt, như vậy hoài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cho xem. Ông Chí nghe thế thì đáp, tính chất công việc của nó vậy rồi, sao mà nghỉ được. Nhưng mà làm nhiều quá thì thời gian đâu mà nghỉ ngơi. Diễm Hương con nên quan tâm thằng Huy nhiều hơn Nghĩa vụ của con là phải chăm sóc chồng Lo lắng cho nó Có gì thì san sẻ với nó Giọng bà Tâm có chút gai gắt hơn Như cái vẻ mẹ chồng khó tính Đang dạy con dâu Biết bà Tâm dần xa cách với mình Diễm Hương càng thận trọng hơn Cô gật đầu lễ phép Dạ mẹ con biết rồi ạ Cả bạn ăn bỗng trở nên im lặng Sau câu trả lời nhẹ nhàng của Diễm Hương Cô không biết nên nói cái gì mới phải Chỉ đành vâng vâng sạ sạ Bà Tâm cầm chén cơm Không vội góp thức ăn ngay Mà bà lại đưa mắt nhìn về phía Diễm Hương Rồi khẽ nhíu mày Bà đã không còn ưng ý cô nữa rồi Thì nhìn đâu cũng thấy chán ghét Tôi thấy con dâu nhà người ta Bây giờ khéo lắm Như con dâu của bạn bè tôi vậy Chúng nó không những vừa đi làm Mà vừa lo cơm nước Mọi chuyện đâu ra đó hẳn hoi Diễm Hương à, mẹ chỉ mong con cũ như vậy, nói những lời này đều vì muốn tốt cho con, con được để người ta nói phụ nữ hiện đại mà thiếu bổn phận, như thế thì không hay cho lắm. Giọng bà Tâm không quá hẳn học, cũng như không quá lớn, nhưng âm điệu thì rõ ràng mang theo ẩn ý, bà không nói huyệt tuẹt, tuy nhiên ai cũng có thể nghe rõ bà đang ám chỉ điều gì. Bàn tay Diễm Hương khựng lại. Đôi đũa bỗng trở nên cứng đờ Cô cố gắng trấn an bản thân rằng bà Tâm chỉ khó chịu một chút rồi thôi. Vì vậy cô chỉ đành gật đầu nói một câu. Dạ con sẽ cố gắng hơn. Tưởng chừng bà Tâm sẽ dừng lại không bàn bạc tính vấn đề này nữa. Nhưng bà lại tiếp tục xoáy sâu vào nỗi đau trong tim Diễm Hương. Bà ta gắp một miếng thịt bỏ vào bát nhưng ánh mắt lại nhìn Diễm Hương chàm chàm. Con làm gì thì làm, cũng phải biết giữ chồng. Mẹ tin thằng Huy là người tốt, nhưng mà mẹ vẫn luôn cảnh báo con một câu. Đàn ông đi sớm về khuya, bên ngoài lại không có biết bao nhiêu cạm bẫy. Con mà không biết giữ thì dáng chịu, nhất là khi không có đứa nhỏ để níu chân chồng mình. Lời nói của bà Tâm có sát thương cực kỳ cao. Nó chẳng khác nào lưỡi dao cửa thẳng vào trái tim diễm hương vậy. Sóc mặt cô thoáng chốc, đã trở nên cứng đờ, cảm thấy bàn ăn mỹ vị trước mặt chẳng còn hấp dẫn nữa. Ông Chí không nhịn được mà chen vào. "Tâm, bà nói cái gì kỳ vậy?" Ông không nghĩ là vợ mình lại bắt đầu có thành kiến với Diễm Hương như vậy. Lời nói khó nghe đó ông còn không nghe lọt tai, thì làm sao Diễm Hương có thể chịu nổi đây? "Tôi nói có sai không?" Bà Tâm đặt chén cơm xuống bàn rồi ngắt lời chồng. Giọng nói bà trở nên the thế Lần nữa bà nhìn Diễm Hương Bằng ánh mắt chán ghét Sự dịu dàng của trước kia Đã biến mất từ bao giờ Người ta chưa cưới đã có thai Hoặc là cưới về thì mấy tháng sau cũng có có nó thì sao Gần 2 năm rồi đấy Nếu như tôi không thúc dục Thì chắc nó cũng để mãi như vậy Tính cả đời không sinh con à Bây giờ khám mới tá hỏa ra Từ đầu tôi đoán quả thật không sai mà Ông Chí ăn cơm hết vô, hai hàng lông mày của ông nhíu chặt. Bà nói ít ít lại không được à? Có cần thiết phải nói chuyện này vào thời điểm ăn cơm như vậy không? Bà tâm hử lạnh một tiếng. Những lời của tôi tuy khó nghe, nhưng nó đều là sự thật. Tại sao nó không tự nhìn lại mình chứ? Đừng chỉ biết im lặng rồi tưởng lại yên phận được mãi. Tôi không thể chấp nhận được việc cả đời này không có chóng nội đâu. bấy giờ Diễm Hương đã không thể chịu đựng được nữa. Những lời nói ấy chính là những ngọn giáo vô hình xuyên thủng trái tim của cô, khiến cô đau đớn không thôi. Bàn tay đặt trên đùi cũng xếp chặt, đúng như bà Tâm nói. Những lời bà vừa thốt ra tuy có hơi khó nghe, nhưng hoàn toàn là sự thật. Cô không sinh được, cũng là sự thật. Diễm Hương chỉ biết cắn sang chịu đựng, cố kiểm lại sự uất ức và những giọt nước mắt lạnh lẽo đang trực trào. Ông Chí không nỡ để Diễm Hương phải chịu cảnh bị mẹ chồng chỉ chết như vậy. Ông còn hiểu chuyện hơn bà Tâm. Vì ông biết Diễm Hương bị như thế cũng không phải do cô muốn. Thế nên ông liền binh vực cô, đứng về phía cô. 30 chưa phải là Tết. Tụi nó còn chưa thử các biện pháp sinh con. Sao bà lại khẳng định là không thể nào có thai được chứ? Tâm à, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy bà như vậy bao giờ. Bà có ham cháu thì ham. Cũng đừng để bản thân trở nên cay nhiệt như vậy Phải chi bà có thể ăn được những gì bà nói ra Để biết nó đắng chát làm sao Ông nói nhiều quá rồi đấy Bà tâm lớn tiếng Cũng không tha thiết gì cho bữa cơm nữa Bà hẳn học khó chịu Vô sinh là vô sinh Còn có biện pháp gì nữa chứ Chỉ tốn tiền với tốn thời gian thêm thôi Rút lời Bà liền khó chịu đứng dậy Sau đó rời khỏi bàn ăn Đến hôm nay Bà mới được nói ra tâm sự trong lòng Người cũng thấy thoải mái hơn nhiều Đợi đến khi bà Tâm đi rồi Thì ông Chí mới nhìn về phía Diễm Hương Thấy cô miếm chặt môi Ông biết cô đang cố kìm nén cảm xúc của chính mình Ông biết bà Tâm đã gây tổn thương cho cô Giờ đây có nói gì cũng vô dụng Chỉ là ông không đành lòng nhìn cô như vậy Diễm Hương Con đừng đẩy tâm đến những lời bà nói rồi hai đứa sẽ có con riêng của mình thôi. Bà ba kêu thẳng Huy tranh thủ đưa con đi khám tìm các biện pháp khác. Bà ba không tin là không được vì vậy con đừng nản lòng nhé. Dạ ba, con cảm ơn ba. Giọng nói Diễm Hương trở nên nghẹn ngào hơn bao giờ hết. Ông Chí thở dài một cái rồi ông cũng đứng dậy mà đi sang ngoài nhà trước. Nhìn chiếc bàn đầy thức ăn Diệm Hương chưa bao giờ cảm thấy khó nuốt như vậy. Do trước kia cô từng bị đau dạ dày nên không thể hành hạ bản thân được. Vì vậy dù không thể ăn nổi thì cũng cố gắng há miệng, ăn từng chút một. Bây giờ bà Tâm đã tỏ rõ thái độ với cô. E là cuộc sống về sau sẽ khó sống hơn. Dù gì bà vẫn là mẹ của Mạnh Huy, người mà cô yêu. Vậy nên vì anh và vì gia đình này cô phải cắn răng chịu đựng. Bên ngoài trời dần tối hơn Cũng không biết bao giờ Mạnh Huy mới trở về Nơi đây từng là nhà của cô Là tổ ấm của cô Ấy vậy mà thoáng chốc Nó lại trở nên xa lạ hơn bao giờ hết Nếu như cô không mang thai Thì cả đời này e rằng Bà Tâm sẽ không bao giờ thích cô Một giọt Hai giọt Những giọt nước mắt không còn tự chủ nữa Mà rơi xuống khỏi hốc mắt của cô Nó chảy ra ngày càng nhiều hơn. Vừa rồi chị Tiên ở gần đó nên nghe rõ cuộc đối thoại giữa ba người. Chị thấy xót thương cho Diễm Hương nhưng không biết nên an ủi cô thế nào mới phải. Thôi thì cứ để cô khóc cho nhẹ lòng. Chị không muốn làm phiền đến cô. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Chị Tiên vội chạy ra cổng để xem người đến là ai. Nghe tiếng chuông. Diễm Hương vội vàng, lau sạch nước mắt. Nếu có người ngoài đến, cô cũng không muốn họ thấy được bộ dạng này của mình. Diễm Hương cố gắng ăn nhanh hết mức có thể. Xong xuôi liền đứng dậy với ý định sẽ đi lên lầu. Nhưng lúc này bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân bình bịch và tiếng thút thít. Dường như ai đó đang khóc, cô còn nghe tiếng của chị Tiên ngoài phòng khách. Cô chủ ngồi đây đợi một chút. Tôi vào gọi bà chủ trong phòng. Bà ấy vừa ăn cơm sao ạ Thì ra người xuất hiện lại chính là Ngọc Như, con gái của bà Tâm. Nhưng sao chị ta lại về đây? Hình như còn đang khóc nữa. Diễm Hương cũng không thể không ra chào hỏi câu nào. Vì vậy cô đành tiến ra phòng khách. Lúc này cái bụng của Ngọc Như đã lớn. Chị ngồi trên sofa thút thít không thôi. Thấy chị Diễm Hương vội chào hỏi. Chị hai, chị sao vậy à? Cô tiến lại gần phía Ngọc Như. Chị nhìn cô một cái rồi lại khóc tiếp. Diệm Hương nhất thời không biết phải làm thế nào. Lúc này bà tâm từ trong phòng hớt hải chạy ra. Thấy con gái bảo bối khóc lóc thì bà liền đau lòng ôm lấy Ngọc Như. Như, con sao vậy này Sao lại khóc chứ? Nào, có chuyện gì hãy nói cho mẹ nghe đi con. Mẹ ơi! Ngọc Như tựa đầu vào vai bà Tâm khóc dữ dội hơn. Bà Tâm không biết chuyện gì nhưng không ngừng dỗ dành con gái. Con ngoan đừng khóc nữa nhé, sẽ ảnh hưởng không tốt với đứa bé trong bụng con đâu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải con và thằng Tân cãi nhau không? Thằng Tân trong miệng của bà Tâm chính là chồng của Ngọc Như. Ngọc Như khóc cho đã một hồi cô ta mới nhìn bà Tâm rồi nói thật mọi chuyện. Mẹ ơi, con vô tình đọc được tin nhắn của anh Tân và biết được anh ấy lén lút qua lại với người khác. Anh ấy ngoại tình rồi mẹ ạ. Diễm Hương ngồi bên cạnh nghe được cô sửng sốt lắm. Chỉ là không biết nên nói cái gì mới phải. Vì vậy chỉ đành im lặng. Còn bà Tâm, vừa nghe được sự thật này thì bà đã tức giận không thôi. Cái gì? Thằng Tân ngoại tình. Nó dám ở bên ngoài lén phén với phụ nữ khác sao? Đã thế còn trong lúc con đang mang thai như vậy. Làm sao bà Tâm chấp nhận được chuyện này? Ngọc Như là con gái của bà. Bà yêu thương vô cùng. Giờ đây chị bị ức hiếp. Thân làm mẹ, bà Tâm quyết không để yên. Ngọc Như nói trong nước mắt. Có lẽ vì con đang mang thai, không đáp ứng được anh ấy. Nên anh ấy mới tìm của lạ như vậy. Bạn ba nãy chúng con còn cự cãi um sùm Anh Tân không biết sai Mà còn đổ lỗi cho con nữa Bà Tâm tức giận Vỗ tay vào đùi một cái đen Trời ơi Sao nó lại vô lý và quá đáng như vậy chứ Nó ngoại tình Nó đã sai rõ ra Mà còn trách cứ và cãi cọ với con Mẹ không chấp nhận được việc này Mẹ phải sang tìm họ tính sổ mới được Mẹ, mẹ đừng đi Ngọc như níu cánh tay bà Tâm Không muốn bà vì tức giận Mà đi sang nhà chồng mình Chị ngăn cản Người nhà bọn họ Không ai bênh vực con cả Mẹ đến đó cũng chịu thiệt mà thôi Bà Tâm càng giận dữ hơn Làm sao mẹ có thể ngồi im được đây Con gái vàng ngọc của mẹ Lại bị đối xử tồi tệ như thế Đúng là khốn nạn mà Ngày xưa gả con qua đó Ai nấy cũng vui mừng và yêu thích con Nhưng hóa ra những điều đó Hoàn toàn là giả tạo Giờ đây mới bộc lộ bản chất thật Lại vô lý như vậy Thật là tức chết mà Nếu không được nữa thì ly hôn Con không cần phải chung sống với loại đàn ông bạc tình bạc nghĩa như vậy được Nhưng mà còn con của con Nó sẽ không có ba sao mẹ Ngọc Như cảm thấy tội cho đứa bé trong bụng cô Nó chưa xa đời nữa mà Bà Tâm xua tay giọng lạnh lẽo Thứ đàn ông như nó có xứng đáng làm cha hay không Còn ở với nó chỉ khổ thêm mà thôi. Con thấy đấy, gia đình họ có xem con ra gì hay không? Còn bênh vực kẻ sai. Con mà ở thêm bên đấy, chỉ có khổ thêm mà thôi. Đúng lúc này Mạnh Huy trở về. Nghe bên trong phòng khách un um sùm, thì không biết xảy ra chuyện gì. Mạnh Huy thấy sóc mặt bà Tâm không được tốt cho lắm. Còn Ngọc Như thì khóc lóc không thôi. Anh cũng nhìn thấy Diễm Hương ngồi im lặng một bên. Bị không rõ sự tình thế nào nên đã lên tiếng hỏi chuyện. Mẹ, chị hai, có chuyện gì mà hai người lớn tiếng thế? Vừa thấy anh, bà Tâm đã bật dậy, kể mọi chuyện cho anh nghe bằng giọng điệu bức xúc. Con xem xem, thằng Tân nó không những ngoại tình, mà gia đình bên đó còn bênh nó sái cổ, khiến cho chị hai còn út ước trở về nhà khóc lóc thế này đây. Đã vậy nó còn đang mang thai nữa chứ. Mẹ không muốn để yên chuyện này chút nào. Nếu như bên đó không cho mẹ một lời giải thích hợp lý Thì mẹ sẽ bắt con Như ly hôn Sống với loại người như vậy Thì Thảo ở một mình còn hơn Đầu mày Mạnh Huy cau chặt khi nghe chuyện này Anh có chút nghi ngờ Sao lại như vậy? Anh hai thật sự làm ra loại chuyện thế này ư? Cái thằng khốn nạn đó mà Không được Mẹ phải sang bên đấy Để đòi lại công bằng cho con Như mới được Mạnh Huy mau đưa mẹ đi Mẹ đừng đi mà Ngọc Như vẫn đang khóc Chị lên tiếng ngăn cản Nhưng bà Tâm quyết không nghe theo Chúng ta nhiều người như vậy Còn sợ bọn họ sao Và lại chúng ta cũng không hề sai Màu mẹ phải sang gặp mặt họ Nói cho ra lẽ Xứt lời bà Tâm đi một mạch ra ngoài Ngọc Như gọi một tiếng mẹ Rồi cũng đứng lên Thấy chị hơi khó khăn trong việc đi lại Diễm Hương liền đứng dậy đỡ lấy chị Giúp chị ra ngoài Mạnh Huy chỉ nhìn cô mà không nói gì. Hôm nay anh làm việc khá mệt mỏi, nhưng vì chuyện này mà vẫn chưa thể nghỉ ngơi được. Anh xoay người đi theo mọi người, trở thành tài xế lái xe đưa gia đình rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hạnh Phúc đang ở nơi nào để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh truyện Thanh Mai